A Tũng xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện Trên kênh youtube Quảng A Tũng Live Được phát sóng vào lúc 10h15 phút mỗi ngày Và chúng ta sẽ đến với tập 4 Quyển 5 của phá án tử thần Bút tiên Ở phần trước chúng ta đã thấy Một cái màn cực kỳ thông minh của Dư Tô Cùng với Phong Đình Để vạch mặt Ngô Băng Cũng là để giữ lấy cái mạng của mình Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xem là họ sẽ còn làm gì liệu rằng cái vai diễn của Ngô Băng đến đây đã là hết được chưa và cái bí mật cuối cùng của bút tiên là gì thì tất cả sẽ được có lẽ là ở tập này là sẽ lộ hết Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like nút chia sẻ video để ủng hộ Atom có thêm động lực làm những chuyện những video khác hay hơn cho quý vị và các bạn theo dõi À, nếu như bạn nào muốn mua trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Thì các bạn có thể uh, liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình Để nhận được tư vấn có thể lựa chọn được những sản phẩm trà uh, ưng ý Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Bút tiên quyển 5 tập 4 sau khi gặng hỏi được kế hoạch của ngô băng dư tô còn cố ý nấn ná lưỡng lự giúp phong đình có đủ thời gian chạy đến ký túc xá nữ dù rằng quá nửa lời cô nói là thật nhưng cô ấy cũng không có ngốc nghếch đến mức mà hoàn toàn tin tưởng cô và đặc biệt là ngô băng cô có một tên đồng đội ngu như bò vậy phong đình đứng ở cửa chặn mất lối ra duy nhất rồi đưa tay vẫy dư tô lại gần mình Dư Tô tiến lại đứng bên cạnh Phong Đình Ngô Băng thì tay cầm chặt con dao găm Thụy Sĩ Hai mắt lom lom nhìn chằm chằm Dư Tô và Phong Đình Đột nhiên cô ta bật cười Hai người tưởng rằng Thêm một người nữa là sẽ an toàn <cười> Tôi đã vượt qua hơn 10 màn chơi Không phải chỉ bằng vào may mắn Và bộ dáng đáng thương đâu Vừa dứt lời đột nhiên cô ta ném thẳng Con dao găm Thụy Sĩ ra ngoài Một chiếc thẻ màu đen hiện ra giữa hai ngón tay của Ngô Băng. Đó chính là tấm thẻ mà Dư Tô nhìn thấy ban nãy. Chỉ là đương nhiên tác dụng của nó không phải như Ngô Băng nói. Phong Đình nhếch môi cười thích thú. Đạo cụ công kích sao? Đúng vậy. Đây là món đạo cụ. Chỉ có người chơi được vượt qua màn chơi thứ 10 mới có. Cả hai người hợp sức lại cũng không thắng nổi đâu. Ngô Băng nghiêng đầu. Trên môi đã nở một nụ cười tàn độc. Cô ta nhìn dư tô trừng trừng. Tôi cũng nghĩ là tôi đã thắng. Và chắc là cô cũng tưởng rằng là tôi ngu ngốc hả? Tôi bảo gì cô nghe nấy, tò mò đi theo không một chút cảnh giác. Chẳng lẽ tôi tin cô đần độn như vậy sao? Không, nếu cô ngu đến vậy thì chỉ có lợi cho tôi. Tôi đã biết trước thể nào cô cũng sẽ báo lại cho ngụy minh nhưng thôi bây giờ cũng hay đỡ nhọc công tôi phải giải quyết từng người một chỉ là tôi hơi tiếc anh đẹp trai này nói xong ngô băng nháy nháy mắt với phong đình ngụy minh anh thực sự không muốn tham gia vào clan của chúng tôi sao nếu anh đồng ý hãy liên lạc với tôi trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi trò chơi kết thúc tôi sẽ có cách giúp cho anh sống sót hơn nữa về sau người trong clan có thể giúp anh làm nhiệm vụ anh không phải quá sức mạo hiểm thậm chí có thể sống sót qua được từ chín màn chơi trở lên ngô băng vừa dứt lời đã nghe ngoài cửa có tiếng bước chân trầm trầm vội vàng vọng lại tay nắm cửa sau lưng của phong đình bị vặn ra sau đó có kẻ đẩy tấm ván cửa cánh cửa đụng vào lưng phong đình không thể mở ra nổi Giọng của Trung Liêm từ ngoài cửa vang lên. Ờ, có chuyện gì vậy? Ngô Băng, cô có ở trong đó không? Tại sao? Tại sao tôi không mở nồi cửa thế này? Ngô Băng chẳng buồn ngó ngàng đến giọng nói, chỉ nhìn Phong Đình rồi cười dịu dàng. Anh đẹp trai, anh đã nghĩ xong chưa? Phong Đình kéo dư tô ra sau lưng, nhìn Ngô Băng trầm giọng, khóa cửa lại. Xem ra, là anh định cùng cô ta chết chung nhau. Ngô Băng tặc lưỡi, nói mà hơi có phần tiếc nối. Khó khăn lắm. Tôi mới tìm được người chơi tiềm năng như anh. Vậy mà... Thật là đáng tiếc. Trước giờ Dư Tô chưa bao giờ gặp loại đạo cụ nào như của Ngô Băng vậy. Càng không biết uy lực của món đạo cụ này ra sao. Nhưng cô cũng hiểu. Nếu món đồ đã khiến cho Ngô Băng giữ được bình tĩnh đến như thế. Thì nhất định sức mạnh của nó phải vô cùng lớn. Dư Tô không thể đọc được bất kỳ điều gì trên vẻ mặt của phong đình nhưng khi khóa cửa phòng cô lại hơi lưỡng lự nếu như món đảo cụ này quá mạnh có lẽ cô nên để cho phong đình đi trước chứ không phải là ra khóa cửa xin lỗi hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì đó trong lúc dư tô đang lưỡng lự lại nghe tiếng của phong đình vang lên giọng điệu vững vàng của phong đình mang theo khả năng chấn an lòng người một cách kỳ lạ dư tô đặt tay lên ổ khóa Nghe Phong Đình nói. Không chỉ mình cô có món đạo cụ này đâu. <cười> Sau đó tách một tiếng. Cửa đã bị khóa lại. Ngô Băng kinh ngạc. Rồi thoáng bật cười. Để xem. Mấy người mới chơi được bao nhiêu màn. Đạo cụ của các người làm sao có thể bì được với tôi. tôi bỏ đi. Đêm dài lắm mộng tôi cũng chẳng buồn nói những lời vô ích cùng các người nữa. Vĩnh biệt. Ngô Băng vừa dứt lời, chiếc thẻ màu đen ở trong tay bỗng nhiên hóa thành một đám khói đen dày đặc. Chỉ trong trước mắt đã khuếch tán, tụ lại thành một đám đen có hình dáng người. Bóng đen này tản ra làn khói. Nó dùng tốc độ nhanh nhất bay vụt về phía hai người. Dư Tô vông chân đá một cú rồi nhảy sang bên trái vài bước. Đồng thời Phong Đình cũng lách người né sang bên phải Vồ hụt một cú Bóng đen đập tấm ván cửa Ngay tức khắc tấm ván bị ăn mòn Lõm xuống một mảng Dày chừng một cm Một thứ mùi kỳ lạ khó ngửi Từ trong đám khói nọ tỏa ra Giống như là mùi miếng thịt thối Để đã phân hủy giữa ra vậy Luồng khói đen lại lao tới Dường như nó cũng ý thức được như con người vậy Chọn ngay kẻ yếu đuối nhất Ở đây chính là dư tô Dư tô né tránh, cô tức khắc cắn chặt con dao kim cập, có phần vướng víu ở trong miệng. Cuộn mình né tránh, nhưng lại tiếp tục bị làn khói đuổi theo giáo giết. Dù rằng tốc độ của làn khói cũng không mấy là nhanh, nhưng sau ba lần tránh né, dư tô cũng đã bắt đầu cảm thấy thật sự không ổn. Thải lực của cô đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Hơn nữa trong lòng của cô cứ trực dâng trào cảm giác tuyệt vọng. Rõ ràng là lý trí nhắc nhở Dư Tô phải cố gắng trốn thoát. Nhưng đầu óc của cô lại đang lé lên một ý nghĩ khác. Đừng có trốn nữa. Chết không phải là không tốt. <cười> Sống có nghĩ lý gì? Ý nghĩ chán nản tuyệt vọng này càng lúc càng khuếch trương ở trong đầu. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, nó đã hoàn toàn chiếm cứ đối mặt với làn khói đen lại lao vào một lần nữa chân tay của dư tô không còn nghe lời mà buông thõng xuống trong lòng cô thậm chí còn bắt đầu nghĩ mình sắp được giải thoát rồi mình sắp sửa thoát khỏi cái thế giới bẩn thỉu sâu xa đây rồi đúng vào giây phút này con dao găm kim cập mà dư tô ngậm ở trong miệng đột nhiên phát lên một tràng rên rỉ than khóc một cơn lạnh buốt thấu xương tràn ra khắp cơ thể của dư tô cô bỗng dùng mình tỉnh dậy nhưng thời gian đã quá muộn luồng khói đen đã kề sát ngay bên cạnh dư tô không có thời gian để né tránh nữa xem ra lần này cô phải chết thật dư tô chỉ kịp nghĩ như vậy cô chơ mắt nhìn luồng khói đen lao thẳng tới mặt mình giây tiếp theo cái chết mà dư tô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lại không ập đến luồng khói đen nọ đột nhiên tan biến không để lại tung tích Một tiếng rầm nặng nề vang lên, dư tô ngơ ngác mất mấy giây mới quay đầu nhìn lại. Thấy ngô băng ngã sóng xoài ở trên mặt đất, còn phong đình thì lúc này đang tựa lưng vào tường. Tay ta giấu ở đằng sau lưng, một làn xương khói dày đặc quấn quanh cánh tay của phong đình. Cũng cùng lúc đó, một làn khói mỏng manh bay ra từ mũi của ngô băng, rồi hòa vào màn xương trên tay của phong đình như thể tự có sinh mệnh vậy. Sắc mặt của Phong Đình lúc này không được tốt cặp môi của anh ta hơi tái đi Phong Đình khe khẽ thở dốc Rồi hỏi Dư Tô Cô không sao chứ Dư Tô phản ứng lại Cô rút con dao găm đang ngậm trong miệng xuống Lắc đầu hỏi Anh thì sao Anh trông có vẻ không ổn lắm Phong Đình cười cười Không sao Sau khi sử dụng món đạo cụ này Tôi luôn bị như vậy Làn khói trên tay trái của Phong Đình Dần dần tan ra Anh ta ngồi xổm xuống đất Nhặt tấm thẻ đen trên tay của Ngô Băng Rốt cuộc đây là thứ gì Tại sao tôi chưa từng thấy nhắc đến nó Trong những bài viết trên diễn đàn? Dư tôi nghĩ lại Mà vẫn còn dùng mình Lúc nãy tôi đột nhiên cảm giác Tuyệt vọng đến nỗi không muốn sống nữa Chỉ muốn chết ngay lập tức Tôi còn cảm thấy cốc chết được Là một chuyện đáng mừng ở trong đời Phong Đình đưa cho cô tấm thẻ đen rồi nói Những người tham gia thảo luận trên diễn đàn Đều không phải là cao thủ gì Dù cũng có người giỏi đấy Nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin quan trọng cả Trước đây tôi thấy cô còn cách màn chơi thứ 10 một khoảng thời gian dài Cho nên tôi không nói Mỗi người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 Đều nhận được một món đồ như vậy Thật ra cũng chẳng ai biết đây là gì Nhưng chỉ cần nó xuất hiện trong một thời gian ngắn Mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng của nó xuất hiện triệu chứng như cô bạn ấy. Sau đó chỉ cần thứ này tiếp xúc được với đối tượng, nạn nhân sẽ bỏ mạng ngay tức khắc. Sau khi chết đi, ở bên ngoài cơ thể nạn nhân không xuất hiện, thương tích. Trông cứ như thể là bị hút mất hồn. Chỉ là món đạo cụ này có uy lực lớn, nhưng số dần lần sử dụng hạn chế. Tổng cộng chỉ có ba lần. Chiếc thẻ của cô ta chỉ còn lại một lần duy nhất. Món đạo cụ này còn có một khiếm khuyết khác, đó chính là nếu như có hai người cùng sử dụng nó tại một địa điểm. Vậy trong lúc sử dụng cả hai người đều không bị ảnh hưởng bởi tác dụng tiêu cực. Có hai cách để sử dụng món đạo cụ này. Một là giống như ngô băng vừa nãy cho một làn khói đen bay ra tốc chiến tốc thắng, giải quyết kẻ địch một cách nhanh chóng. Cách thứ hai giống như phong đình chỉ tách ra một sợi khói nhỏ từ làn khói đen. Với cách này uy lực của đạo cụ sẽ giảm đi rất nhiều, không thể khiến cho kẻ địch mất mạng. Còn phải mất rất nhiều sức lực để khống chế đảo cụ, khiến người sử dụng kiệt sức nhanh chóng. Nhưng điểm thú vị của cách này, đó là ra tay đánh lén, nhân lúc kẻ thù buông lỏng cảnh giác. Ngô Băng không hề hay biết, Phong Đình cũng là một người chơi đã hoàn thành mười nhiệm vụ. Dù sao, số người chơi sống sót được sau 10 màn thử thách cũng vô cùng ít ỏi, rất hiếm gặp. Vậy nên cô ta không ngờ Phong Đình cũng có món đảo cụ này. Lúc Phong Đình sử dụng đảo cụ để tấn công, Ngô Băng rất khó phát giác. Khi đó cô ta cứ ngỡ sau khi làn khói đen này xuất hiện thì cả Phong Đình và Dư Tô đều sẽ bị ảnh hưởng. Không thể phản kháng lại cô ta. Vậy thì cô ta có thể giải quyết từng người một. Chỉ là Ngô Băng không ngờ được khi đang dồn hết lực chú ý vào Dư Tô thì mình lại chết trước. Dư Tô đón lên tấm thẻ ngó qua ngó lại một lúc. Nhưng trên tấm thẻ không có gì đặc biệt cả. Trong đầu của Dư Tô hiện lên Lời nhắc nhở số lần sử dụng còn lại của món đạo cụ. Cô hỏi, vậy quyền sở hữu món đồ này thuộc về người chiếm giữ được nó. Ai cũng có thể sử dụng phải không? Đúng vậy. Phong Đình cười khẽ, màn chơi này không lỗ. Dù rằng khi nãy chơi có hơi nguy hiểm, nhưng lại cướp được đạo cụ này. Cũng coi như là chúng ta kiếm được một món hời đâu. Dư Tô vội dối tấm thẻ cho Phong Đình. Vậy anh cầm đi, món đạo cụ này thật mạnh đó. Cô không muốn sao Dư tô lắc đầu, nếu không có sếp thì hôm nay tôi đã chết ở đây. Hơn nữa, nếu không phải giúp tôi thì anh cũng không mất một lần sử dụng đạo cụ. Nhặt được tấm thẻ ngô băng, vừa khéo bù lỗ cho anh. Nhưng mà e rằng, lần này chúng ta đã gây thủ trúc án với ngô băng rồi. Không sao, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi tính. Phong Đình không nhiều lời cầm lấy tấm thẻ, rồi bước ra mở khóa, kéo cánh cửa ký túc xá. Vương Đại Long không biết từ bao giờ đã chạy tới, đang đứng ở ngoài. Còn đỡ theo trung liêm đã rũ rượi. Anh ta tươi cười vẫy tay với dư tô. Bạch Thiên đứng ở đằng sau, tay lăm lăm một tảng đá to. Vương Đại Long ném trung liêm xuống gần cửa, rồi nhìn Phong Đình. ấy khóa cửa, khóa cửa. Này, anh biết bên trong nguy hiểm mà có dám khóa cửa. Nhận được tin nhắn của Phong Đình xong, Vương Đại Long cùng Bạch Thiên lập tức chạy tới. Vừa đến sân ký túc bọn họ lại vừa thấy. Trung liêm lao xuống, vậy nên Bạch Thiên chạy ra bãi cỏ, nhặt một cục đá, hăng hái xông lên tầng. Sau khi thấy Trung liêm cố đẩy cửa mà không được, Vương Đại Long bèn lao ra bịt mồm ông ta, còn Bạch Thiên thì vông tay táng cho một cục đá vào đầu. Nếu như không phải bọn họ đang ở ngoài hành lang, sợ có ai nhìn thấy cảnh họ giết người, thì chỉ e là Trung liêm bây giờ đã thành cái xác không hồn. Trong căn phòng 305, cái xác của Ngô Băng nằm đó bình yên như đang ngủ, Vương Đại Long rút hẳn ngăn kéo dưới bàn máy vi tính, biến nó thành cái chậu, vào nhà vệ sinh lấy nước đổ lên mặt của Trung Liêm đang bất tỉnh. Trung Liêm tỉnh ngay tức khắc, kêu lên một tiếng. Vừa mở mắt, ông ta đã bị Bạch Thiên túm cổ áo, dí đầu trước mặt của Ngô Băng. Sau một thoáng ngỡ ngàng ngắn ngủi, Trung Liêm hoàn hồn, kinh hãi kêu lên, Cổ, cổ, cổ, cổ ta chết rồi vương đại long đang ngồi xổm bên cạnh xác của ngô băng nghe vậy bèn ngẩng lên cười với trung liêm đúng vậy chết thằng cằn trung liêm bấy giờ mới thấy đầu mình đau đớn đồng thời ông ta cũng từ từ nhớ lại chuyện lúc nãy ông ta đưa mắt nhìn vương đại long đang ngồi đối diện cậu cậu phải bạn nãy cậu là cậu đánh lén tôi ở ngoài cửa ngoài ra ngoài ra còn có ai nữa Bạch Thiên túm lấy tóc ông ta kéo ngược về đằng sau, ép Trung Liêm phải ngẩng lên. Bạch Thiên từ trên cao nhìn Trung Liêm khẽ nở nụ cười. <cười> Chào ông, cả tôi nữa đây. Trung Liêm vùng vẫy mấy cái nhưng không thoát được, chỉ đành buông xuôi, rồi phẫn nộ hét lên với tư thế vừa kỳ quặc, vừa nhục nhã. Khốn kiếp, tôi không phải kẻ phản bội, mấy người đánh tôi làm gì? Ai bảo, ai bảo các người, ai bảo các người đánh tôi... Ai, ai, ai bảo giết Ngô Băng? Cái đó chắc chắn chính là kẻ phản bội. Mà buông tôi ra, buông tôi ra tìm kẻ phản bội mau lên. Dư tô nhanh miệng. Thôi đi, đừng có giả mồm nữa. Bốn người chúng tôi là đồng đội. Trước khi chết. Ngô Băng cũng đã nói thẳng rồi. Ông chính là kẻ phản bội. Chính là ông. Trung Liêm sững sờ, Cổ đùa cái gì vậy? Làm sao tôi có thể là kẻ phản bội được? Tôi... Tôi là người đầu tiên dắt mục tiêu nhiệm vụ đến Để cho tử oánh mà Vương Đại Long khe khẽ vỗ má Ông ta một cái híp mắt cười Ông chưa nghe rõ à Bốn người chúng tôi là một đội Bây giờ đồng đội của ông là Ngô Băng đã chết Có nghĩa là chỉ còn lại mỗi một mình ông Nếu như ông Không phải là kẻ phản bội Thì bây giờ còn là ai Nhưng, nhưng thật sự không phải là tôi Trung Liêm điên cuồng lắc đầu Nếu Nếu cả bốn người đều bảo mình là đồng đội của nhau Thì giờ tôi còn đứng đây lừa các cô các cậu làm gì Nhưng thực sự tôi không phải là kẻ phản bội Mà chính chính là Ngô Băng nữa Là Ngô Băng Bạch Thiên khẽ buông Trung Liêm ra Khiến ông ta cuối cùng Khôi phục lại vẻ bình thường Phong Đình nhìn Trung Liêm rồi hỏi Ý ông là ông không phải là kẻ phản bội Và đồng thời Ông cũng vẫn không biết Rốt cuộc Ngô Băng có phải là kẻ địch hay không Trung Liêm ngây ngô gật đầu. À, nhưng bạn đậu Ngô Băng có nói thân phận của cô ta giống tôi, thì làm sao cô ta lừa tôi được? Trung Liêm có vẻ không phải như đang nói dối. Phong Đình suy nghĩ rồi hỏi, cô ta nói gì vậy ông? Phần lớn lời kể của Trung Liêm tương tự với những gì Ngô Băng đã nói. Trung Liêm sở hữu một món đảo cụ hồi sinh, có thể khiến người chơi thoát chết sau khi làm nhiệm vụ. Ông ta dùng nó và một đảo cụ khác để trao đổi với clan sinh tồn. Clan có nghĩa vụ giúp ông ta hoàn thành màn chơi thứ 6 đến màn thứ 9. Còn hai món đạo cụ này sẽ được trao lại cho người của clan. Tổng cộng có bốn màn chơi. Ngô Băng thì nói chỉ có ba. Bởi vì Ngô Băng là người hỗ trợ Trung Liêm hoàn thành nhiệm vụ cho nên ông ta nhất mực tin tưởng Ngô Băng. Sau khi tham gia màn chơi, Ngô Băng hỏi thân phận của Trung Liêm. Rồi cho nói cho ông ta biết vai trò của mình cũng chỉ là một người chơi thông thường. Cứ dặn đi dặn lại Trung Liêm không được lơ là cảnh giác. Rất có thể trong màn chơi sẽ có những người chơi theo phe đối địch nhau. Sau đó, Ngô Bằng lấy lý do muốn hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Có thể để giết Mã Duy. Cướp lấy lời gợi ý. Vào đêm qua sau khi hoàn thành trò chơi bút tiên, cô ta gửi tin nhắn cho Trung Liêm. Yêu cầu hôm nay ông ta sẽ cùng mình hợp sức giết nốt dư tô. Lời giải thích của cô ta cũng giống như lần trước. Là có ý muốn có thêm gợi ý cuộc để làm nhiệm vụ. Nhưng lời gợi ý lần này, bọn họ không được để cho những trường người chơi khác thấy, sợ bị kẻ phản bội phát hiện, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của bọn họ. Vì vậy, Ngô Băng bèn đề xuất ra tay giết người ở trong căn phòng ký túc xá bỏ hoang. Sau khi giết người kiếm được gợi ý, bọn họ sẽ phi tăng cái xác. Dù cho có dấu luôn ở phòng này, thì tạm thời cũng chẳng ai phát hiện. Mà giờ đây nếu như lời của Trung Liêm là thật, thì kẻ phản bội Ngô Băng rõ ràng đã lừa gạt và lợi dụng ông ta ngay từ đầu màn chơi. Đầu tiên là cô ta lợi dụng lòng tin của ông ta để ông ta giúp mình giải quyết từng người chơi một, xóa sạch những gợi ý nhiệm vụ, không để những người chơi khác biết. Cuối cùng cô ta sẽ ra tay xử lý Trung Liêm, rồi dễ dàng hoàn thành màn chơi. Nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Trung Liêm. Dù sao thì Ngô Băng đã chết Khẩu thiệt vô bằng Bọn họ cũng không tìm được xem Đối chất ai là kẻ nói dối Sau khi Trung Liêm thuật lại câu chuyện xong Bạch Thiên chìa tay ra với Dư Tô Ánh mắt sáng rực như dã thú nhìn con mồi Dư Tô đưa con dao găm cho anh ta Bạch Thiên nhận lấy con dao rồi khẽ cười Dù sao thì Ông cũng có đạo cụ hồi sinh Dù là ông nói là thật hay giả đi chăng nữa Thì cứ chết trước đi <cười> Dứt lời anh ta cắm thẳng con dao vào lồng ngực Trung Liêm Trung Liêm hã hốc mồm Vừa sừng sốt vừa không cam lòng Cuối cùng rũ xuống không cửa quậy nữa Đây là lần đầu tiên Vương Đại Long được tận mắt chứng kiến Cảnh Bạch Thiên giết người không chớp mắt Anh ta khầm phục giơ ngón tay cái Giai đoạn sau của nhiệm vụ Được tiến hành vô cùng thuận lợi Bọn họ để thi thể của Ngô Băng ở đây Hôm nay đến lượt phong đình sẽ lừa giảng viên họ Ngụy ở lại trường học. Khi vị giảng viên này định rời khỏi, anh ta chói ông ta lại, đưa vào trong phòng 305 cùng với hai cái xác của Ngô Băng và Trung Liêm. Đến nửa đêm, bọn họ thực hiện trò chơi bút tiên ở ngay tại đó. Không cần phải dọn cái xác đi đâu cả. Dư Tô cũng gọi điện cho mẹ mình, chính là bà phóng Viên, khóc lóc ở Mỹ, bắt bà phải tự đích thân tới đón mình. Dù rằng bị người mẹ phóng viên mắng là trẻ con. Không biết suy nghĩ. Nhưng cuối cùng. Bà Điền. Mẹ của Điền Tinh. Cũng vẫn đồng ý cùng chồng. Đến đón con gái. Nhưng. Những người chơi. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên điều chỉnh lại thứ tự. Để nữ nhà báo. Tới trường học vào ngày mai. Rồi Vương Đại Long và Bạch Thiên. Sẽ đưa tiếp nhiệm vụ của mình tới sau. Chiều đó. Lữ nhà báo mang bầu cùng với chồng lái xe tới để đón cô con gái Điền Tinh về. Những người chơi làm theo đúng kế hoạch đợi sau khi cả hai người bọn họ tới. Phong Đình mượn thân phận bạn bè giúp Dư Tô xách hành lý. Phòng của Dư Tô là phòng 303, nhưng Dư Tô và Phong Đình lại đưa bố mẹ của Điền Tinh đến căn phòng 305. Trước khi kịp nhận ra điều gì, bọn họ đã bị Vương Đại Long và Bạch Thiên ở trong phòng, đánh ngất xỉu. Thấy cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của nữ nhà báo Những người chơi đều không đành lòng Nhưng dù sao Đây cũng là một màn chơi Do hệ thống dựng lên Bọn họ cũng không thể nào mà bỏ trò bút tiên đêm nay được Có một điều nằm ngoài dự liệu của người chơi Đó là sáng ngày hôm sau Nữ nhà báo lại không chết Lúc đầu khi nhận ra tình huống này, Dư Tô khá căng thẳng. Nữ nhà báo không chết, thì liệu người bỏ mạng hôm nay có phải là người chơi hay không? Thế nhưng kỳ lạ là cho đến tận nửa đêm, vẫn không ai phải chết cả. Phong Đình nói, có lẽ do đứa trẻ vô tội ở trong bụng của bà ta, đã cứu bà ta một mạng. Dựa vào tình huống hiện giờ, thì đây là cách giải thích duy nhất. Nhiệm vụ hôm nay của trương Đại Long là thực hiện một cách vô cùng xuân sẻ. Vào đêm hôm đó, họ nhân lúc trời tối, ném thi thể của Ngô Băng ra ngoài. Trong trường lại rộ lên lời đồn là hồn ma của tử oánh báo thù Sau khi nhận được tin báo, người nhà họ Ngô đã lập tức tới trường. Người chơi viện lý do biết rõ nội tình sự việc tử oánh hiện hồn, hẹn gặp bác cả của Ngô Băng vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm sau. Nhưng vào cái ngày bọn họ hẹn gặp người nhà Ngô Băng, cũng chính là ngày Bạch Thiên lừa hiệu trưởng làm vật tế cho tử oánh. Sau khi người chơi hoàn thành trò bút tên đêm hôm đó, sáng ngày hôm sau hiệu trưởng nhảy lầu. Nhiệm vụ lúc này cũng đồng thời kết thúc tại đây. Họ hoàn toàn không cần dùng đến người nhà họ Ngô. Có thể đây chính là bằng chứng chứng minh cho thân phận kẻ phản bội của Ngô Băng. Vì là kẻ phản bội, cho nên chỉ cần Ngô Băng chết là đủ. Những người chơi không nhất thiết phải đưa mục tiêu nhiệm vụ có liên quan đến vai diễn của cô ta cho từ oánh. Vậy là nhiệm vụ thứ 5 đã hoàn thành. Sau khi trở về thế giới hiện thực Dư tô lập tức mở ứng dụng kiểm tra phần thưởng. Phần thưởng tiền mặt đã đến mức 7 con số Điểm thuộc tính không thay đổi vẫn chỉ có 15 Ngoài ra dư tô còn được thưởng thêm một món đạo cụ Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 Thoạt lợi trở thành tân thủ Dựa theo sự thể hiện của người chơi Thưởng riêng cho người chơi đạo cụ một sao Xin mời nhận phần thưởng Lần này không có thông báo về nhiệm vụ phụ Nhưng dương tô biết nhiệm vụ phụ chắc hẳn có liên quan đến mối quan hệ giữa Đền Tinh và ba người bạn cùng phòng Cô vừa ấn nút nhận đạo cụ thì có một chiếc đồng hồ tinh xảo hiện ra trong tay Đạo cụ, thời gian Đây là một chiếc đồng hồ có sức hấp dẫn kỳ lạ Người chơi sở hữu nó có thể đạt được khả năng khống chế thời gian Cách sử dụng Khi ấn nút thời gian sẽ được ngừng lại trong 2 phút Khoảng thời gian này, ngoại trừ người sử dụng Thì dòng thời gian của tất cả những người khác sẽ bị dừng lại Chú ý Người chơi sử dụng đào cụ thời gian không được thực hiện những hành động mang tính công kích Nếu không hiệu quả của đào cụ sẽ lập tức biến mất Số lần sử dụng 2 Dư Tô đeo luôn chiếc đồng hồ lên cổ tay trái của mình. Không thể không công nhận đây là một món đạo cụ vô cùng hữu dụng. Dù rằng khi mình sử dụng nó, cô không thể ra tay tấn công người khác. Nhưng ít nhất nó cũng giúp cô thừa thời gian ngưng động để làm những việc khác. tỉ dụ như là chạy trốn khi bị truy đuổi. Đúng lúc này Dư Tô lại nhận được điện thoại của Phong Đình. Cô nghe máy. Chỉ nghe Phong Đình nói căn hộ lớn để tất cả mọi người cùng nhau đến phòng trường hợp có chuyện không hay đó xin lỗi tô nói lần này mọi người vì tôi tham gia nhiệm vụ cho nên mới mới gặp phiền phức đầu dây bên kia im lặng trong giây lát một lúc sau phong đỉnh mới nói đi qua đây đi tôi gọi điện là muốn cùng cô đi tìm căn hộ Chứ không phải là để cho cô xin lỗi đâu đừng có nghĩ xin lỗi là xong Còn phải đi ra ngoài mà phơi nắng đâu. Dạ, vâng sếp. Thân là những người mang tài sản giá trị lên đến hàng triệu. Bọn họ có thể dễ dàng tìm được căn hộ tốt. Hai người bây giờ cũng chẳng thiếu gì tiền. Nhưng đến lúc thật sự đi tìm phòng, thì phải cân nhắc đủ các phương tiện khác nhau. Vậy nên khi gặp đủ các trung tâm môi giới lớn nhỏ, đi đến muốn gãy cả chân, xem cũng đã đến 10 chỗ, cuối cùng họ mới có thể tìm được một căn hộ phù hợp. Đây là căn hộ trung cư mới có hệ thống an ninh rất tốt Ra vào phải quẹt thẻ Nếu như có người bên ngoài đến tìm chủ nhà Thì buộc phải đăng ký Sau đó bảo vệ sẽ gọi điện Cho chủ nhà xác nhận thân phận Xong xuôi thì khách mới có thể được vào Dù rằng giá nhà không rẻ Nhưng sau khi xem xét thật kỹ Hai người bèn quyết định Giao tiền thuê nhà ngay Đây là một căn hộ lớn Được trang trí sắp đặt rất ổn Có nhiều phòng Năm người chơi cùng dọn vào ở cũng vẫn cứ thừa. Đương nhiên ngày hôm nay bọn họ cũng chưa dọn vào ngay. Lúc tìm được căn hộ cũng chẳng còn sớm. Phải đợi đến mai mới có thể bắt tay truyền nhà. Đêm hôm ấy Dư Tô lại mơ thấy. Nữ sinh Tử Oánh. Dư Tô thay Tử Oánh chịu đựng màn kịch kể từ lúc tên đồn bắt đầu bùng ra ở trong trường đại học. Cho đến giây phút tuyệt vọng vô lực cuối cùng. Tử Oánh nhảy lầu tự sát. Ngày hôm sau. Phong Đình gửi một bài chat về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy Năm người bọn họ đã lập một nhóm chat chủ nhóm chính là Phong Đình cuối cùng bọn họ đã có một cái tên nghiêm chỉnh, đó là một dấu chấm câu Hồng Hóa không cùng tham gia nhiệm vụ lần này cũng đã được Vương Đại Long thuật lại toàn bộ từ đầu chí cuối mới sáng sớm bọn họ đã gửi một đống tin nhắn ở trong nhóm lúc tỉnh giấc Dư Tô thấy Phong Đình đã tắt tên tất cả thành viên trong nhóm Mở thông báo xong, cô mới đọc mẫu tin về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy trong một đám tin nhắn dày đặc. Không có nhắc đến Trung Liêm, cũng không có nhắc đến Ngô Băng. Rất nhanh sau đó, bản tin thời sự được lan truyền tuyên bố ngày hôm nay cảnh sát đã thành công tìm ra chân tướng vụ án. Nữ sinh đại học bị đầu độc sau khoảng thời gian bế tắc suốt những 20 năm trời. Trong bài báo có nói hung thủ là một người phụ nữ trung niên đã tự nguyện tới đồn cảnh sát tự thú. Chính một người phụ nữ này đã thừa nhận năm đó bà ta là kẻ tẩm độc và dụng cụ rửa mặt của bạn cùng phòng. Sau đó lợi dụng quyền lực của gia đình mình để ung dung thoát tội. Dù rằng cảnh sát cũng không thể hỏi cho ra tại sao bà ta lại đột nhiên thú tội. Nhưng trong lời thú tội của người phụ nữ này có đề cập đến chi tiết. Trong vụ án mà người ngoài không thể biết, đây là những thông tin mà chỉ có hung thủ mới có thể là biết được. Vậy là án đã phá. Lập tức có phóng viên tìm tới cha mẹ của cô sinh viên bị hại năm nào. Trong đoạn video phỏng vấn, cô sinh viên đại học như hoa như ngọc, toàn vẹn cả sắc lẫn tài. nay đã biến thành một người phụ nữ trung niên vóc người to béo, không thể tự lo liệu việc sinh hoạt thường ngày. Mà bố mẹ cô gái này đã trở thành hai ông bà cụ tóc bạc. Hai ông bà già vừa khóc, vừa nói, bây giờ đã vạch mặt hung thủ họ vô cùng xúc động. Nhưng điều bọn họ hy vọng nhất lúc này chỉ là có thể sống thật lâu. Bọn họ phải sống thì mới chăm sóc nhau tử tế cho đứa con gái của mình được. Ngoài bọn họ ra thì làm gì có ai có thể chăm sóc cô chu đáo đến vậy. Nhìn tấm ảnh so sánh nạn nhân trước khi trúng độc và bộ dáng như hiện tại, tựa như là hai người khác nhau. Đến cả Dư Tô nhìn mà cũng bùi ngùi. Nếu như năm ấy không có chuyện đau lòng xảy ra, thì bằng vào nhan sắc và tài năng của mình, cô gái này hẳn đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp và trọn vẹn. Phong Đình gửi một tin nhắn trong nhóm chat, nhắc mọi người mau mau thu dọn hành lý để chuẩn bị chuyển nhà. Người chuyển đến nhà Chung đầu tiên là Vương Đại Long. Anh ta sống cách đó xa nhất. Phong Đình và Hồng Hóa cùng giúp anh ta chuyển hành lý. Bọn họ không liên lạc với công ty chuyển nhà Mà tự mình chuyển đồ Bạch Thiền nói với người nhà rằng Là công ty của anh ta mới cung cấp nơi ở Thế là sách hành lý đi luôn Hồng hóa và phong đình thì chỉ mang theo những vật dụng cần thiết Dù sao thì bất kỳ ai trong bọn họ bây giờ cũng chẳng thiếu tiền Vì sợ liên lụy đến người bạn không hề hay biết chuyện của mình là Lâm Tiểu An Dư Tô nói đại khái rằng Mình muốn ra ngoài cho phấn chấn Đi du lịch thăm thú vài nơi, tạm thời không gặp mặt bạn. Dù lý do chuyển nhà của họ kể ra thì khá đáng sợ. Nhưng việc dọn đến một ngôi nhà mới luôn mang cho người ta cảm giác thích thú. Đặc biệt là với Vương Đại Long, vừa vào nhà Trung, anh ta đã vội chọn ngay gian phòng lớn nhất ở trên tầng 2. Kéo theo Bạch Thiên mặt lạnh lùng đi khắp nơi ngó ngang ngó dọc. Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên là hét. Dư Tô vốn đã quen sống một mình Bây giờ lại ở chung căn hộ Với bốn người đàn ông Cô cảm thấy hơi bối rối Trong lòng chỉ thầm mong Mau mau tìm thêm một thành viên nữ Nhưng sau vài hôm Dư Tô cũng dần quen Vương Đại Long là kẻ vô công rồi nghề, Mua mấy cái máy chơi game Ngoại trừ Phong Đình vẫn còn bận đi làm Thì mỗi người đều có một cái Ba người đàn ông hôm nào cũng rủ Dư Tô chơi game Biến Dư Tô thành một tên đàn ông bộ bã Suýt nữa đã có thể xưng huynh gọi đệ Với bọn họ Điều khiến cho Dư Tô bùi ngùi nhất Là tên biến thái giết người như ngoé Ở trong game là Bạch Thiên Hóa ra lại là một tay đầu bếp Có tay nghề Bình thường việc nấu nướng ở trong nhà trung Giao cả cho anh ta Hồng Hóa và Vương Đại Long thì phụ trách đi chợ Nói chung Người rảnh rỗi nhất chính là Dư Tô Không ngờ rằng Câu nói được hưởng quyền lợi của công chúa mà Vương Đại Long nói với cô khi đang muốn kéo cô vào clan, cuối cùng đã thành sự thực. Khoảng thời gian nhàn nhã này kéo dài mười mấy ngày, sau đó dư tô lại tiếp tục tham gia lớp taekwondo. Cuộc sống yên ả muôn màu cứ từ từ trôi qua như vậy, mới trước mắt đã đến ngày thứ 80, đến thời hạn nhiệm vụ của Bạch Thiên. Đây đã là màn chơi thứ 6 của anh ta Dù rằng Dư Tô và Vương Đại Long đều muốn tham gia Nhưng anh ta chẳng buồn đưa theo ai Một mình đi làm nhiệm vụ Những người chơi khác lặng lẽ đứng trước mặt Bạch Thiên Nhìn thời gian đếm ngược Chỉ chớp mắt sau Gương mặt vốn lạnh lùng của anh ta Lại vén lên một nụ cười kích động Vương Đại Long huyết huyết Dư Tô thì thầm Này, này Cô chồng cậu ta kìa Liệu có phải là lại vừa giết người trong game không? Dư Tô gật đầu, chắc chắn là đã giết người trong game đâu. Sau tích tắc ngơ ngác ngắn ngủi, hồi tỉnh lại, qua quá trình dịch chuyển từ thế giới trò chơi vào thế giới thực, Bạch Thiên dơ bàn tay sạch sẽ của mình lên nhìn, tặc lưỡi, có vẻ như còn chưa thỏa mãn. Trông cái mặt kia thật là biến thái, thật là đáng sợ đó. Vương Đại Long rụt cổ, Dư Tô nói, tôi còn không muốn hỏi anh ta đã làm gì trong màn chơi đâu. Hồng hóa Tiên Phong hỏi chuyện Bạch Thiên lời ít ý nhiều Lần này thật là may mắn Tôi đóng vai nhân vật phản diện Nhiệm vụ của tôi là giết sạch đám người chơi <cười> Nói xong Anh ta bật cười thành tiếng Vương Đại Long túm lấy tay dư tôi Cậu đúng là cái đồ biệt thái mà Người tiếp theo đến thời gian làm nhiệm vụ chính là Hồng Hóa. Nhiệm vụ ở tiệm làm đầu tham gia cùng Dư Tô lần trước là màn chơi thứ 6 của Hồng Hóa. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Hóa có 200 ngày nghỉ ngơi, nhiều hơn Dư Tô khi ấy tới 120 ngày. Bây giờ đã đến màn chơi thứ 6. Thân là sếp của cái nhóm nghèo nàn mộc mạc này, Phong Đình mang trên mình trách nhiệm giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên lần này tham gia cùng với Hồng Hóa. Dư Tô cùng đi theo. Nhiệm vụ lần này cũng yêu cầu người chơi phải sống sót hai ngày trong một tòa biệt viện bỏ hoang. Trong hai ngày này họ bị đủ các loại oan hồn truy đuổi, ác ma soạn nạt, mà điều khiến cho bọn họ bó buộc nhất. Đó là oan hồn trong màn chơi được thiết lập hạn chế phạm vi giết người. Chúng buộc phải khiến những người chơi kích hoạt một sự kiện nào đó rồi mới có thể giết bọn họ. Những sự kiện như thế này đều có những điểm khác nhau, có khi chỉ là một lời không được phép nói, lỡ mồm nói ra, có thể động đến một món đồ vật nào đó. Ví dụ như có một người chơi, lúc mới tham gia màn chơi, người này không rõ tình hình, đi vào nhà vệ sinh, bị ma hiện hồn hù hồ dọa, sợ đến nỗi đái cả da quần, phải vào một gian phòng khác tìm đồ bệnh nhân mặc vào. Vừa thay đồ xong thì chiếc quần kẻ sọc biến dạng Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Nó nuốt gọn toàn nửa thân giới của người chơi Như một cái miệng khổng lồ Sau khi nửa thân giới biến mất Người này vẫn chưa chết ngay Anh ta kéo một đoạn ruột lòng thòng của mình Dùng nửa thân trên bỏ lê bỏ lết trên mặt đất Để lại trên sàn một vệt máu Rộng bằng thân người Anh ta cứ vừa tuyệt vọng vừa kêu gào Tay kéo theo đoạn ruột Lúc đó dư tô nhìn Mà đến nỗi khi ngủ gặp ác mộng Sau đó tất cả người chơi Đều rất cẩn thận Nhưng có mấy người đều đã kích hoạt Điều kiện tử vong Bọn họ còn không thể tìm được Một nơi an toàn Ngồi chờ đến khi trò chơi kết thúc Bởi vì chỉ cần dừng lại một chỗ Nhiều nhất là một tiếng đồng hồ Khung cảnh xung quanh họ sẽ biến đổi Máu sẽ trào ra từ trên tường Từ trần nhà Đây là một nhiệm vụ Cực kỳ biến thái Đẫm máu Ba người dư tô, phong đình Và hồng hóa Không dám nói gì Thậm chí còn không dám động chạm vào bất kỳ món đồ gì Khó khăn lắm mới chống cự qua hai ngày Xuân xẻ rời khỏi màn chơi Sau khi màn chơi kết thúc Dư tô và hồng hóa Đều cảm thấy mình như muốn phát điên Đến cả ngủ cũng thấy mình như đang chạy trốn Giữa một màn máu đỏ Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày Bọn họ mới có thể trở lại bình thường Người tham gia nhiệm vụ tiếp theo chính là Vương Đại Long. Do ám ảnh để lại từ màn chơi trước, lần này Dư Tô không tham gia, Phong Đình và Hồng Hóa cũng không, nhưng Bạch Thiên lại đề nghị đi theo. Vương Đại Long và Bạch Thiên vừa hoàn thành nhiệm vụ, thì người chơi nhận được một cuộc điện thoại từ bảo vệ, gọi vào một căn hộ. Thường thường họ đều liên lạc bằng điện thoại di động, chứ đâu có ai gọi vào điện thoại bàn. Trong khoảng thời gian hơn 100 ngày từ, kể từ khi chuyển đến nhà chung. Đây là lần đầu tiên điện thoại bản đồ chuông Phong Đình không có mặt Bốn người bọn dư tô Nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại Một lúc rồi mới ấn nghe Vương Đại Long khe alo một tiếng Chào anh Xin hỏi có phải nhà anh Phong không Ngoài cửa có một cô gái Bảo là bạn thân của anh Hôm nay đến thăm Cô ấy nói là cô ấy họ ngô xin hỏi anh có biết cô gái này không có để cho cô ngô vào không đám người chơi đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt vô cùng nặng nề vương đại long mấp máy môi với ba người còn lại này làm sao bây giờ dư tô suy nghĩ rồi ghé tai nói với anh ta nếu như cô ta đã tới chắc chắn cũng đã điều tra được chính xác vị trí của chúng ta trốn không được nữa rồi cứ để cô ta đứng đợi đi chúng ta xuống gặp Dù sao bây giờ cũng là ban ngày ban mặt Ở bên ngoài có nhiều người Cô ta cũng sẽ không dám làm điều gì trái pháp luật Ở nơi đông người như vậy Vương Đại Long gật đầu Nói với đầu dây bên kia Cứ để cô ấy đứng ở ngoài chờ Cứ bảo bọn tôi sẽ xuống ngay Sau khi cúp máy Bọn họ gọi điện báo cho Phong Đình Rồi sau đó tất cả cùng kéo nhau Đi xuống dưới nhà Vừa bước ra ngoài Vương Đại Long vừa vỗ vai Bạch Thiên Bạch Thiên Một lát nữa Nếu, nếu, nếu mà có đánh nhau đó Bọn tôi trông cậy hết vào cậu nghe chưa? Nghe chưa? Bạch Thiên liếc nhìn rồi lạnh nhạt nói Công dân tuân thủ pháp luật như tôi Không bao giờ đánh nhau cả Nhá Hồng Hóa nói Này, tôi nghe ý bảo vệ tòa nhà là Hình như chỉ có một mình cô ta tới thôi Có, có cái đếch gì phải sợ Dù sao cô ta cũng không thể nào một trọi bốn Trước mặt bao nhiêu người như vậy Vương Đại Long là người đầu tiên Bước ra khỏi khu cổng chính Của khu nhà Dư tô bước theo sau Vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy ngô băng Đang đứng ở ngay cạnh đài phun nước Ứng dụng Phá án tử thần này Chỗ nào cũng tốt Chỉ có một khuyết điểm Đó là không thể thay đổi gương mặt người chơi Giữa trò chơi và đời thật Chỉ cần quyết trí thì rất dễ dàng tìm ra thân phận của người chơi. Giấu tên tuổi thật cùng với những tin tức khác trong màn chơi chỉ là cách kiềm chế tạm thời mà thôi. Cách này có thể tương đối có tác dụng với những người đã hại chết người chơi trong quá trình làm nhiệm vụ. Vì dưới tình huống này, người bị hại chỉ có 24 tiếng đồng hồ tìm ra danh tính kẻ thù. Nếu không thì cũng chẳng còn cơ hội nào. Với người như Ngô Băng Cho dù có thất bại trong màn chơi Thì khi trở về đời thật Cô ta chắc chắn là vẫn sẽ có cách tiếp tục sống sót Và cô ta còn có rất nhiều thời gian Để tìm ra người mình cần tìm Lúc này ngô băng mặc một chiếc quần short rất đẹp Đeo túi chéo Hình chú thỏ dễ thương Trông cô ta nhỏ nhắn Gương mặt hơi tái Ngoan ngoãn đứng ở bên đài phun nước Thấy bọn dư tô Cô ta quay lại Nở nụ cười vô cùng rực rỡ vẫy vẫy tay Ai có thể ngờ được Một cô gái trông yếu đuối vô hạn Vậy mà lại là hội phó của một nhóm người chơi lớn như vậy Chào mọi người Thấy mấy người tiến tới Đôi mắt của Ngô Băng híp lại Cô ta nghiêng đầu cười cất tiếng chào hỏi vương đại long hắng giọng hầm hè cô cô cô tới đây làm gì cô muốn trả thù sao trả thù ngô băng khẽ cười nhún vai ê trông tôi giống như đến trả thù không hôm nay tôi đến là để gặp anh phong tôi muốn trò chuyện thật bình tĩnh lịch sự thôi hồng hóa nói thế thì cô tới không đúng lúc rồi anh ta không có nhà không sao tôi có thể trò chuyện trước cùng với các vị ngô băng bước lại gần bật cười khanh khách đào mắt nhìn một lượt ở đây có chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện không bạch thiên co mày nói đừng có lằng nhằng nữa muốn nói gì thì nói đi ngô băng bĩu môi nhìn dư tô bằng vẻ đáng thương bọn họ thật là hung dữ chị dư chị không sợ bọn họ sao dư tô nói cô còn gọi tôi là chị nữa tôi còn hung dữ hơn cả họ đâu ngô băng bật cười mím môi được rồi tôi không đùa mọi người nữa thực ra Tôi có ý muốn mời mọi người tham gia clan của chúng tôi Tôi biết Các vị là đồng đội Phần tôi cũng đã cho người đến thám thính được mấy ngày rồi Nếu tính cả phong đẹp trai Thì mọi người tổng cộng có 5 thành viên Đúng không? Thành viên của clan chúng tôi Giải rác khắp cả nước Tổng cộng có hơn 300 người Có luật lệ, có quy tắc Phân cấp nghiêm ngặt, đãi ngộ hấp dẫn Nếu như các vị muốn gia nhập thì Xin lỗi Chúng tôi không có hứng thú đâu vương đại long ngắt lời ngô băng đông người rách việc lắm năm thành viên chúng tôi là đủ rồi lại còn cùng lập đội tham gia trò chơi được sao cứ phải gia nhập vào clan của người khác ngô băng nhún vai tiếp tục nói như thể không nghe thấy lời của vương đại long thành viên của hội của chúng tôi được phân ra làm năm cấp s a b c d cấp s là cấp cao nhất cấp d là cấp thấp nhất người chơi cấp cao có nghĩa vụ phải giúp người chơi cấp thấp hoàn thành nhiệm vụ nhưng đồng thời người chơi cấp cất thấp cũng buộc phải giao đạo cụ nhiệm vụ của mình cho clan vậy nên clan của chúng tôi có rất nhiều đạo cụ hữu dụng thành viên đến cấp B sẽ được trao quyền sử dụng đạo cụ nếu như các vị đồng ý gia nhập tôi có thể đưa thẳng mọi người lên cấp B còn về phần phong đẹp trai tôi cũng biết anh ấy hoàn thành hơn 10 màn chơi như vậy có thể xếp lên cấp A thậm chí chỉ sau 1 năm sẽ lên cấp S đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn Tôi nghĩ các vị lên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi. Vương Đại Long hử lạnh. Có lẽ người chơi cấp thấp. Không chỉ phải giao nộp nhiệm vụ đạo cụ đúng không. Mà lúc cần thiết thì còn phải dâng cả mạng của mình cho các người. Ngô Băng cười nói. <cười> Đây chẳng phải là một trong những ưu điểm khi tham gia clan sao. Chẳng ai chắc chắn được là mình có thể sống sót được qua tất cả các bàn chơi. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại. Mọi người sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Còn sau khi gia nhập vào một clan lớn. Cho dù các vị có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì vẫn có cơ hội sống Giống như là Là một trò chơi ở ngoài đời vậy Sau khi chết Nhân vật vẫn còn vô số cơ hội để hồi sinh Như vậy chẳng phải là rất tốt sao Cô còn có chuyện gì khác không Hồng Hóa ngáp dài nói Hôm qua tôi ngủ không được ngon Nếu như không có chuyện gì Thì tôi về đi ngủ đấy Bạch Thiên cũng gật đầu Đi về thôi Game vừa cập nhật trang phục mới, tôi muốn về mua. Vương Đại Long xoa tay, gương mặt tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ nói với Ngô Băng: Cô thấy đấy, bọn tôi không cần cái loại cơ hội này, ờ, xin cô về cho. Ngô Băng quay sang nhìn dư tô, chớp đôi mắt long lanh. Em dư, em khuyên bọn họ đi. Chuyện xảy ra trong nhiệm vụ lần trước cũng là do chị bất đắc dĩ, ai bảo bọn mình bị phân vào hai phe đối địch? Để... Chuyện cũng đã qua, mình đừng có tính toán với nhau nữa được không? Em xem xem, lần này chị tới đây một mình chị mang đến hảo ý muốn thành thật mời mọi người gia nhập clan mà dư tô mỉm cười chỉ cần cô không cần ghi thù chuyện lần trước là được còn về phần clan của các cô thì bỏ đi chúng tôi chỉ là lũ thất nghiệp vô công rồi nghề không thích bị trói buộc nếu cô muốn thì có thể cho chúng tôi phương thức liên lạc khi nào rảnh rỗi thì ăn bữa cơm còn nếu như không thích thì tôi có thể gọi cho một chiếc taxi cùng mọi người tiễn cô lên xe từ nay chúng ta không gặp lại nhau nữa Cô thấy thế nào? Ngô Băng bĩu môi chắp tay hạ giọng. Hai người còn cầm tấm thẻ đạo cụ của tôi. Dư Tô cảm thấy nếu như không có những chuyện trước đây xảy ra, thì cô cũng không thích nhìn cái cảnh một cô gái yểu điệu như thế này làm nũng với mình. Vương Đại Long kéo Dư Tô về phía sau. Không phải là cô vừa bảo không tính toán chuyện lúc trước nữa hay sao? Ngô Băng khẽ cúi đầu. Chớp chớp mắt Dơm dớm nhìn anh ta Trông tủi thân như muốn khóc Xem chừng Vương Đại Long không thể chịu đựng được Giọng nói cũng bắt đầu trở nên mềm mại hơn Đạo cụ đã bị tôi dùng hết rồi Cô đi đi À vậy thì thôi Ngô băng mím môi cúi đầu Lôi từ trong chiếc túi xách con thỏ ra mấy tấm danh thiếp Vậy các vị cứ cân nhắc Có thể gọi điện cho tôi bất kỳ lúc nào Cô ta phát danh thiếp cho từng người Rồi để lại một câu Nếu như Phong đẹp trai không có nhà thì tôi đi đây. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Nếu anh đồng ý thì tất cả mọi người cũng sẽ đồng ý chứ. Cô ta vừa quay đi còn vẫy tay tạm biệt với bốn người. Gương mặt đầy vẻ tươi cười, trông vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu. Hồng hóa tặc lưỡi. Nếu như không nghe mọi người kể về thân phận của người này, thì chắc là tôi cũng sẽ tán cô ta đó. Này bây giờ cậu thử cũng được đó. Chỉ có điều là chắc chắn cô ta sẽ bậy chết cậu. Về phần Bạch Thiên không nói gì, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng hiếu chiến, quay người vào nhà. Buổi chiều sau khi về, Phong Đình triệu tập bốn người tập trung ở phòng khách, cùng bàn chuyện của clan sinh tồn. Ngô Băng vừa gọi điện cho Phong Đình, trực tiếp mời anh gia nhập với clan của cô ta, nhờ vào món đạo cụ Phong Đình sử dụng trong màn chơi trước. Sau khi trở về hiện thực, Ngô Băng đã biết ngay, anh đã từng hoàn thành ít nhất 10 nhiệm vụ, cho nên cô ta cũng không muốn hỏi. Phong Đình nói Mọi người cũng biết Ưu nhược điểm của việc tham gia một hội lớn Nếu có người muốn đi Tôi không ngăn cản Mắt của Bạch Thiên dính chặt trên màn hình máy tính Vừa cao mày Chờ mua một món trang phục trong game Vừa nói Sống ở chơi trong bàn chơi Là tự dựa vào bản thân Nếu như chết Thì chỉ trách tôi đen thôi Vương Đại Long vỗ vai Hay lắm Hơn nữa làm sao mà chắc chắn được Chúng ta chỉ có thể ngồi hưởng lợi Chứ không phải bỏ tiền ra Không phải bỏ mạng ra Chúng ta cũng cứ tùy tiện tìm một người chơi mới Cướp mạng sống Sau mỗi một lần thất bại giống họ Thì không chừng Sau này chính chúng ta cũng sẽ có lúc Trở thành nạn nhân bị cướp mạng Tôi cảm thấy không thể nào tin tưởng được Cái loại hội nhóm như vậy Hồng hóa cũng gật đầu ờ, Dù đại ngộ của bọn họ Nghe thì rất hấp dẫn Nhưng cũng phải sống thì mới hưởng được chứ Hơn nữa e rằng Những người chơi cấp thấp Cũng không cam tâm giao nộp đạo cụ của mình đâu Tôi đoán cái hội này là muốn lừa người ta gia nhập rồi mới nói cho họ biết là phải cống nạp đạo cụ đó. Dư Tô nói, nếu vậy thì hội nhóm của bọn họ coi như chỉ có một nhóm thành viên nhỏ. Dù đông người nhưng không đoàn kết. Nó giống như là một vốc cát lòng lèo. Những kẻ ở cấp cao mặc sức sử dụng đạo cụ của những người chơi cấp thấp. Nhưng lúc cần thiết thì những người chơi dưới đáy Còn phải giao cả sinh mạng của mình cho những người chơi đứng ở trên cao. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận nổi cái chuyện này. Bạch Thiên bắt đầu ấn bàn phím như điên. Sau khi thấy món trang phục, số lượng có hạn đã hiện về trong túi đồ của mình. Anh ta mới thỏa mãn gật đầu. À, nói chung là tôi đích thêm tham gia đâu. Tôi cũng không đâu. Hồng Hoa nói. Dù sao đây cũng là một xã hội pháp luật. Mấy người chúng ta sống chung một nhà Họ cũng không dám tùy tiện động tới chúng ta đâu Nhiệm vụ lại được tổ chức một cách ngẫu nhiên xác suất gặp phải bọn họ không cao Không có gì đáng lo đâu Phong đình ừ một tiếng Nếu như mọi người đã nghĩ vậy Chúng ta sẽ dựa vào mắt nhìn người của mình để đánh giá Chỉ mời những người chơi phù hợp nhất gia nhập nhóm Đừng có lối lỏng điều kiện tuyển người Vương Đại Long đứng dậy Cầm lấy mấy lon coca tới Dư tô mở một lon uống một ngộ Hỏi Phong Đình, mấy hôm trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, lúc quay về thế giới thực, anh không nói đang gì, đã có chuyện phải không? Phong Đình đưa mắt nhìn cô, lắc đầu, không có chuyện gì. Sau khi mọi người hoàn thành thêm hai nhiệm vụ nữa, tôi sẽ nói cho mọi người nghe. Sau khi màn chơi của Dư Tô kết thúc được 50 ngày, cũng là lúc nhiệm vụ tiếp theo của Phong Đình bắt đầu. Cấp độ màn chơi của Phong Đình quá cao, không ai có thể tham gia cùng. Sau khi trở về anh ta cũng không nói gì với mọi người cả Tất cả đều hiểu rõ Anh ta không nói Bởi vì sợ tạo áp lực tâm lý cho họ Bởi vì về sau Bọn họ có thể sẽ rất khó gặp được nhiệm vụ đơn giản Dễ dàng Quá nửa sẽ là những nhiệm vụ càng ngày càng khó Sau lần Ngô Băng ghé tới Tạm thời cũng không có chuyện gì xảy ra Dư Tô và Hồng Hóa vẫn cùng nhau qua những tháng ngày tươi đẹp Vừa luyện tập taekwondo Vừa chơi game Cho, chờ cho đến nhiệm vụ mới Dư tô quyết định tham gia nhiệm vụ này một mình Gặp phải kẻ như ngô băng trong màn chơi trước Khiến cho dư tô cảm nhận được sự nguy hiểm Với những người chơi cao cấp Vậy nên cô không muốn để mọi người Phải mạo hiểm thêm một lần nữa Dù trước đó Phong Đình đã từng nói Sẽ cùng cô làm nhiệm vụ Những năm nhiệm vụ liền Nhưng dư tô cảm thấy việc này không cần thiết Trước khi màn chơi thứ sáu bắt đầu, cô đã nói chuyện với Phong Đình, bày tỏ rằng từ giờ về sau, cô muốn tự làm nhiệm vụ. Vương Đại Long khuyên cô vài câu, nhưng Dư Tô lại hỏi, Anh có muốn để ông sếp nhà chúng ta mạo hiểm, tham gia màn chơi cùng mình không? Anh ta không đáp. Cuối cùng Phong Đình cũng không nói gì thêm, chỉ đưa cho Dư Tô tấm thẻ đạo cụ của Ngô Băng. Ngày mà Dư Tô bước vào màn chơi, Phong Đình nói, Thấy món đồ này đối với tôi vô dụng Tôi đây định vứt đi rồi Nhưng là còn tiếc tôi cho cô đó Dư Tô lại nghĩ tới những lời Cô đã nói với Phong Đình khi trước Giờ đã bị anh ta mang trả lại Cô cầm lấy tấm thẻ Nếu như không cần dùng Thì sau khi trở về tôi sẽ trả lại cho anh Nếu tính thêm cả tấm thẻ Dư Tô có trong tay ba món đạo cụ Nhưng cho dù như vậy Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa vẫn đem đạo cụ của mình cho dư tô giữ. cô không nhận đồ của bọn họ. nếu mang theo ba món đạo cụ mà vẫn còn thất bại, thì cô không còn tư cách để sống nữa. việc gì phải lãng phí đồ của mọi người, đã phải dùng mạng của mình vất vả để đổi được. vào ngày bắt bắt đầu màn chơi, mọi người đều tập trung lại ngồi ở sofa. vương đại long không biết đi xin ở đâu một lá bùa hộ mệnh đeo lên cổ cho dư tô. anh ta vỗ đầu dư tô bảo. Cô phải nhanh chóng sống sót rời khỏi màn chơi Dư tô cũng không có lo lắng nhiều Nhưng thấy họ cư xử như vậy Cô lại thấy hồi hộp Từng tích tắc trôi qua Thời gian đếm ngược Đã chấm dứt Trong sự căng thẳng của dư tô Một làn hơi được trộn lẫn Bởi đủ các thứ mùi tanh hôi Phả vào mặt của Dư Tô Cô thấy cô ngồi trong một căn phòng chật trội Trước khi kịp quan sát khung cảnh Điều đầu tiên Dư Tô nhận thức được là Tay trái của cô biến mất Dưới bả vai của Dư Tô chỉ còn lại một đoạn cánh tay Dài chừng sáu bảy cm Ở dưới đó là đống thịt trơ trụi đang bao lấy phần xương Dư Tô cố cử động cánh tay Đoạn cánh tay trái ngắn đến mức Bật cười Cuối cùng cũng được nâng lên Theo ý của Dư Tô Sau một hồi ngơ ngẩn Đầu cô choáng vắng Trong lòng của cô trùng xuống Dù lý trí nhắc nhở Dư Tô Rằng đây là màn chơi Chứ không phải mình thực sự bị cụt tay Nhưng giây phút thấy mình cụt mất cánh tay Dư Tô vẫn thấy khó mà chịu được Cô hít một hơi thật sâu Rời mắt khỏi cánh tay trơ trọi Cô cố ép bản thân mình Về quan sát tình cảnh xung quanh Lúc này cô đang ngồi trên Một chiếc chiếu rách Được trải trên mặt đất Bên cạnh là một tấm chăn mỏng bẩn thỉu Bốc lên một cái thứ mùi chua chua nồng nồng khó tả Ở trong phòng Không có bất kỳ một đồ gia dụng nào Ngoài ra cô Còn thấy có sáu người khác đang ngồi chung Ở trong phòng Tất cả bọn họ đều là người tàn tật Không ai ngoại lệ Bên trái của Dư Tô là một người đàn ông Cụt mất một chân Bên phải là một cô gái tóc ngắn chột mắt Có người còn mất luôn cả đôi tay Người thì giữa nát một mảng thịt đùi Có kẻ thì bỏng nặng toàn thân Cùng với đó là một người dường như là bị tai nạn tổn thương đến gương mặt Mà mất cả mũi Môi trên Lỗ mũi còn bị thủng lõm cả vào Nếu như đếm cả dư tô Thì trong phòng hiện giờ có 7 người Không có một ai là lành lặn cả Cả bảy người đều khoác lên trên mình những bộ đồ rách dưới, không che nổi da thịt. Cũng không biết những bộ đồ này đã bao lâu chưa được thay ra để giặt rũ cho sạch, mà nó cứng đờ đờ như được hồ, rất khó đoán màu sắc. Đương nhiên những người chơi khác đều mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ cũng hoảng hốt quan sát tình hình xung quanh như cô, vẻ mặt của ai nấy đều khó coi. Chừng ba phút sau, những tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên. Lúc này họ mới sực tỉnh Bắt đầu nhúc nhích Chiếc điện thoại được đút trong túi quần bẩn thỉu của Dư Tô Cô phải nghiêng nửa thân dưới Để mò mẫm Mới lôi được cái điện thoại ra Bởi vì mất đi cánh tay trái Mà chỉ lật một cái đã khiến Dư Tô cảm thấy cơ thể như mất cân bằng Sau khi lấy được điện thoại Dư Tô khó lòng dùng một tay bấm máy Cô đặt điện thoại lên đùi mở máy Chỉ vừa nhìn màn chơi cô có thể cảm nhận sâu sắc sự bất tiện khi mất đi một cánh tay. Trên màn hình điện thoại là vài dòng miêu tả nhiệm vụ, chỉ có hai câu ngắn ngủi như sau. Nội oán hận của xóm tàn tật sâu như biển. Xin những người chơi hãy đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sau ba phút, dòng tin nhắn và chiếc điện thoại này sẽ lập tức biến mất. Vừa đọc xong tin nhắn, Dư Tô thấy người phụ nữ đối diện mình Trên người phủ đầy những vết bỏng đã cô hô lên. Qua lời miêu tả của đứa điện thoại. Nhiệm vụ lần này muốn tất cả người chơi đoàn kết. Còn cố ý cho chúng ta thời gian đọc tin nhắn trên điện thoại của nhau. Có lẽ người chơi sẽ không bị chia phe đối địch. Còn 3 phút nữa, mọi người đưa điện thoại ra. Để mọi người có thể đọc nội dung nhiệm vụ đi. Nói xong, cô ta chìa điện thoại cho người ngồi gần nhất. Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Dư Tô cũng đưa điện thoại cho cô xem. Dư Tô đưa mắt nhìn. Quả thực nhiệm vụ của họ giống hệt nhau. Xem xong, cô chuyển điện thoại của mình cho cô gái nọ. Cô gái tóc ngắn chỉ có một con mắt trái. Mắt phải của cô ta không bị mù, mà mất hoàn toàn con ngươi, bờ mí lõm xuống trũng sâu, khiến người ta khó lòng mà nhìn thấy dễ chịu. Những người khác cũng lần lượt đưa điện thoại kiểm tra nhiệm vụ của nhau. Màn chơi này quả thực không chia phe. Tôi tên là Đường Sang đây là màn chơi thứ sáu của tôi mọi người giới thiệu đi người phụ nữ đầy vết bỏng cất tiếng trong cô ta độ chừng ngoài ba mươi từ gương mặt cho đến cổ thêm cả cánh tay lộ ra đều là những vết bỏng rộp người đàn ông mất một chân ngồi bên trái cúi đầu nhìn phần chân cụt cất giọng chán nản gọi tôi là anh què phiền quá đi mất tôi chẳng còn tâm trạng mà nghĩ tên giả của mình nữa người đàn ông cụt tay thở dài Ê... Hey. Vậy gọi tôi là ngô nhĩ đi. Tiếp đó người đàn ông bắp đùi bị thối giữa cũng nói. Gọi tôi là Trương tam Tôi cũng chả có lòng dạ nào. Trong tình cảnh này thì làm gì có ai mà vui được. Cô gái tóc ngắn bên tay phải của Dư Tô tiết kiệm lời. Giới thiệu mình là Lý Vân. Cuối cùng người đàn ông bị hủy hoại toàn bộ gương mặt. Ở giữa môi và lỗ mũi của anh ta có một vết thùng sâu. Ngoài ra còn mất một phần môi khiến cho hàm răng trên lộ ra. Vì vậy người này nói năng không rõ. Những người còn lại buộc phải lắng tai cẩn thận mới nghe được tên của anh ta là Vinh Huy. Sau khi giới thiệu xong, Vinh Huy cũng không nói thêm gì. Chốc chốc lại phải đưa tay quẹt nước dãi đang nhèo ra. Trông rất thảm thương. Thật ra bị mất tay trái như dư tô là còn may. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến sức chạy. Còn như anh quẻ mất chân trái và Trương Tam bị nát đùi. Nếu như gặp phải ma quỷ thì đến chạy cũng không chạy được. Đường Sam Người phụ nữ bị bỏng dựa vào tường Cất tiếng Nhiệm vụ lần này yêu cầu mọi người phải đồng tâm hiệp lực Chúng ta đã đọc hết nội dung nhiệm vụ của nhau rồi Có thể chắc chắn những người khác không phải là kẻ địch Vậy tiếp theo đây Cho dù các người có tìm được manh mối gì Cũng nhất định phải báo cho mọi người Hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất có thể Các vị nghĩ thế nào Những người chơi khác đồng loạt hưởng ứng Dư tô thì nhất mực duy trì phong cách hành động kín đáo của mình Chỉ lên tiếng đồng ý Trông có vẻ rất mờ nhạt Người nổi bật nhất chính là cô gái tên Lý Vân Tiết kiệm lời Lý Vân co một chân Tay trái dựa trên đầu gối Ngồi tựa vào tường Tóc cô ta cắt đến ngang tai Lớp mái thưa ngang chán Che đi phần nào đôi mắt Khiến cặp mắt cô ta trông càng sâu Thêm cả sống mũi cao cùng với đôi môi mỏng Khiến cho Lý Vân dù chột một mắt Nhưng trông vẫn rất đẹp Nét đẹp phi giới tính Phụ nữ mang vẻ đẹp nam tính luôn cực kỳ thu hút Chỉ cần vẻ ngoài đủ bắt mắt thôi Thì cho dù đứng ở trong đám đông Không cần nói cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác Tỉ dụ như hiện giờ Mọi người trong phòng dường như cứ liên tục đưa mắt nhìn Lý Vân Anh quẻ bắt đầu than thở Ê, Tôi phải làm sao về cái chân này bây giờ Rốt cuộc chuyện này là thế nào Vừa mới bắt đầu màn chơi đã tàn tật hết cả lũ Trương Tam tựa như cũng rất thấu hiểu với anh ta Chúng ta đều giống nhau, dù anh bị mất một chân, nhưng cái chân này của tôi thực ra có thì cũng như không thôi. Đùi của Trương Tam bị dứa nát đến độ người ta không dám nhìn trông như là một miếng thịt thối. Thậm chí lúc này còn có thể nhìn thấy ruồi nhặng vo ve, khiến những người chơi sinh ra cảm giác sẽ có những con giòi bò ra trên đồi của anh ta vậy. Dù đã được tăng cường thị lực, nhưng Dư Tô có thể nhìn rõ mồn một. một. Những miếng thịt nát mưng mủ trên vết thương Cô cảm thấy cơn buồn nôn nhọn lên Không kiềm nổi mà quẹ một tiếng Trương Tam quay sang Nhìn cô Dư tô cảm thấy hơi ngại ngùng Vết thương kiểu như anh trông rất quen Hình như tôi đã từng bắt gặp ở ngoài cầu vượt Trương Tam đập đầu vào bức tường sau lưng Tôi nhớ ra rồi Mẹ kiếp Không phải đây chính là vết thương giả Mà đám ăn mày thường hay dán vào hay sao Rất lâu trước đây trên internet cũng có vụ việc đình đám. Đám ăn xin vì muốn kiếm tiền, thường kéo ra ngồi ở bên vệ đường, lộ ra những vết thương thối giữa như trương tam. Như vậy có thể dễ làm cho người ta mủi lòng. Nhưng thật ra đó chỉ là vết thiêng giả được người ta làm ra. Lúc không có ai, đám ăn xin giả đó sẽ dán vết thương này lên, rồi ngồi bên vệ đường cả ngày. Sau khi kết thúc công việc, chúng sẽ bóc cái miếng dán này ra. Vậy là người ngợm lại lành lặn, Nhưng đương nhiên là vết thương ở trên đùi của Trương Tam, không phải là giả. Dù sao thì đám ruồi nhặng cũng đang bay vo ve thật. Người đàn ông cụt tai tên là Ngô Nhĩ đứng dậy nhìn quanh phòng một hồi, rồi bước tới cửa đang bị đóng chặt. Tường bao của ngôi nhà chát bằng đất, bên trên chừng một mét là cái cửa sổ, rộng chưa đến 40cm. Chỉ le lói mấy tia sáng nhợt nhạt. Nếu như không phải người chơi thì ít nhiều gì cũng đã được cường hóa thị lực. Chỉ e rằng là chẳng ai nhìn thấy được ai Cửa ra vào căn phòng là một cánh cửa gỗ mở một chiều Lúc này cửa đóng chặt Chỉ có một tia sáng nhỏ xíu qua khe được chiếu vào Ngồi nhĩ bước ra kéo thử Chỉ nghe tiếng khóa cửa và xích sắt leng keng Cửa chỉ được hé ra một khoảng Anh ta quay đầu nói Cửa bị khóa rồi, không mở ra được Trương Tam cúi xuống nhìn chân mình, giọng nặng nề Đừng có vội hành động thiếu suy nghĩ đó Chúng ta phải bàn về tình hình trước mắt. Anh quẻ nói, không biết mọi người đã từng nghe thêm chuyện này chưa? Có một đám tội phạm chuyên bắt cóc, biến người bình thường thành tàn tật. Rồi ném người ta ra đường làm ăn mày để kiếm tiền. Đây là một dạng bắt cóc buôn người. Những nạn nhân vào tay đám này thì cực kỳ thê thảm. Còn thê thảm hơn những cô gái bị bán lên núi đâu. Ngô nhĩ cười như méo, sờ vào nơi đáng ra là vị trí đôi tai của mình. Cụ thể là thôi thảm đến đâu chứ, cứ nhìn chúng ta là biết ngay đó. Chuyện mà anh què nói tới, những người chơi ở đây đều biết, dù rằng mấy năm nay tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều, nhưng khoảng thời gian trước, bọn buôn người này cực kỳ là ngang ngược, phách lối. Đặc biệt ở những khu vực đông dân cư như là trạm tàu hỏa, khắp nơi đều là những ăn mày ở khắp mọi nơi tụ lại. Còn cả những khu chùa miếu, hương khói nghi ngút ở trong thành phố. Cứ đến ngày rằm mùng một là đám ăn mày mình mẩy đầy những thương tích, bu đến khiến người ta chẳng dám nhìn. Có lần dư tô đi ngang qua ngôi chùa, đúng vào ngày rằm, nhìn thấy dễ phải đến cả trăm tên ăn mày ngồi thành hàng dọc con phố. Trong số đó, chỉ có số ít là còn đủ tay chân, hầu hết đám người đều mang một thương tật nào đó. Thậm chí còn trông thấy một thằng bé trông rất đáng yêu Nhưng hai chân cong keo quỷ kỳ quái Tựa như là bị người ta cố tình bẻ gãy vậy Thật ra chỉ cần động não một chút là có thể hiểu Những người này không thể đi đứng như bình thường Như thằng bé này mà không được người ta đưa đi ăn xin Thì với đôi chân như vậy Làm sao nó có thể bò đến đây Người phụ nữ tên Đường Sam thở dài Ai... Xem ra lần này chúng ta phải là họ rồi chúng ta phải làm ăn mày rồi ai cái nhiệm vụ quái quỷ ai hết tập bốn quyển năm kính thưa quý vị và các bạn vậy là chúng ta bước sang quyển sáu nhiệm vụ tiếp theo của dư tô có tên là xóm ăn mày lần này cô tham gia một mình không có người trợ giúp ở cái quyển bốn bút tiền này chúng ta thấy rằng dư tô cũng thực sự là rất thông minh mặc dù là có sự giúp đỡ của đồng đội thế nhưng dư tô cũng càng ngày càng lột xác trở nên thông minh hơn đúng không ạ và lần này thì dư tô làm nhiệm vụ một mình Và cái nhiệm vụ lần này nó thật là kỳ quái khi bắt người chơi phải hóa thân thành những người ăn mày, những người mà trên thân mang những cái khuyết tật, mà khuyết tật thực sự chứ không phải là đám ăn mày giả. Xem ra thì đây cũng là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, còn nguy hiểm đến mức độ nào thì chúng ta phải theo dõi ở tập sau, quyển 6 xóm ăn mày vào ngày mai. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để ủng hộ A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.